Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay Chúng ta cùng gặp lại tác giả Nguyễn Ngọc Linh Đây là một cây viết đã đem đến cho quý vị những tập truyện như Vị Khách Không Mời Kẻ hát đám ma, Thằng Tí mà Huy đã phát trong thời gian trước đó Là một cái viết duyên viết về những mẫu truyện ngắn dân gian, rất là hay Quý thính giả nếu như chưa nghe những tập truyện đó, hãy tìm nghe lại nhé Ngày hôm nay cũng là một tập truyện ngắn dân gian như vậy, có tự đề là Lò Trèn máu, xin mời quý tín giả cùng lắng nghe. Làng Phước Vũ là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại thành của Hà Nội. Nơi đây có con sông Đà chảy nặng phù sa bao quanh uốn lượn, ôm trọn lấy toàn bộ ngôi làng. Cung cấp nước tưới tiêu Và sinh hoạt cho người dân Cũng nhờ có con sông ấy Mà biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của đám trẻ con Được tái hiện Mỗi kỳ chúng nhớ vậy. Và cũng nhờ con sông ấy Mà năm nay vụ mùa của bà con Lúa đạt năng suất rất cao Từng bông lúa cứ triệu nặng xuống Công cả thân cây Những cánh đồng ruộng mênh mông Phủ lên mình một tấm áo vàng ống của lúa chín. Chắc chỉ dăm hôm nữa Lại sẽ đến vụ gặt thôi Chú Tiến này đi thăm đồng hả? Người vừa hỏi chính là thằng Quý Con của ông Phú và bà Kim Mà người ta còn gọi là ông Phú Lò Tràng Nhà cuối làng Ông Phú nổi tiếng bởi bất cứ thứ gì Mà ông tràng ra Đều rất tốt và sắc bén Cho nên được bà con ủng hộ nhiều lắm Nhất là các vụ gặt Hay đám cưới hỏi ma chay. Và năm nay cũng vậy Chuẩn bị vào vụ gặt mới Lò tràng của ông lại đỏ lửa suốt ngày đêm Để phục vụ cho bà con Ông Phú có thằng Quý là con duy nhất trong nhà Năm nay đã 25 tuổi Nổi tiếng ăn chơi trong làng dáng người nó cao gậy Đầu cắt ba phần Không biết bao nhiêu lần ông Phú tính chuyện nghề rèn bốn năm đời nhà mình cho thằng con trai Thì nó không nghe Chỉ suốt ngày chơi bời gái gú Hôm nay cũng vậy Chẳng biết đi tẩm quốc Mát xa mắt gần ở đâu về. Cưỡi trên chiếc xe đã bị thằng Quý Tháo gần hết phần bẩn bên ngoài Nó ngồi đến gần hết cả cái yên xe Chạy xe giữa trời nắng chan chan Mà mặt cứ vênh lên Mồ hôi thì thấm ướt cả cái áo nó đang mặc Phả ra một mùi hôi đến khó chịu Khi đến cánh đồng của làng Thấy chú Tiến đang ngó nghiêng Ở con trộn của nhà Thằng Quý Phanh xe đánh két một cái trước mặt chú Làm cho bụi bay tứ tung Cho hỏi bằng cái giọng lất cất Ơ chào quý hỏi mà chúng thèm trả lời chú tiên gọi là dừng xe nhưng nó chỉ gạt cái chân chống xuống nhưng vẫn ngồi trên xe gác chân lên cái đầu xe rồi lôi trong túi ra bao thuốc pha xuống rút một điếu cây lệch sang một bên mồm mà châm lửa hút chú tiến đang cầm cái liềm ở trên tay quần sắn qua đầu gối mà trả lời bằng cái giọng cho có thì mày không nhìn thấy cái gì hay sao mà còn hỏi nữa Thằng Quý khẽ cười nhếch mép. <cười> thì cháu có biết đâu mà cho hỏi. Lỡ chú đi chơi sao? Ông Tiến nói mà không thèm nhìn mặt nó. Tao không có như cái loại như mày. Chơi bời cái gì? <cười> Được rồi. Thì cái thi có nhà không chú? Thật ra thằng Quý hỏi thăm chú Tiến. Cũng chỉ vì cái thi. Thi sống cùng với bố từ nhỏ. Do mẹ cô mất sớm. Năm nay cô 20 dáng người cao trắng Mái tóc đen dài Ngoan ngoãn, hiền lành nết na Nên được rất nhiều trai làng thầm thương trộm nhớ Trong đó có cả thằng Quý Nhưng nó lại bị ông Tiến phản đối Và cái thì cũng không thích nó Đơn giản bởi nhìn thấy thằng này đã thấy ghét rồi Và cũng vì một lần cách đây khoảng mấy tháng gì đó Trong một lần đi ăn sáng ở quán dịch nướng Ông Tiến vừa ngồi chưa kịp nóng chỗ Thì tự nhiên từ đâu Có một bàn tay vỗ mạnh lên vai Mà nổi như quát giông Dạ ơi, Ngồi qua chỗ khác giùm cái coi Ăn một mình thì ngồi gọn vô cái số kìa kìa Hiểu chưa Ông tiếng không thèm trả lời Vẫn ngồi ăn nuốt bát bún dịch Thằng Quý cáo tiếc Nó đập mạnh xuống bàn một cái Mà quát lớn hừng Mẹ nó cái lão già này Biến ra Lão không nghe cái gì sau. Ăn nút miếng cuối cùng Ông tiếng cũng đứng dậy thanh toán Mà trời đi Đó, thế vậy phải nhanh không? Cứ để cái thằng Quý này phải nói nhiều Mà tú đâu, mau dọn bàn đi Xong rồi cho luôn mới bắt tiết canh ở đây Kể từ lần đó, ông Tiến không thể nào ưa nổi cái tính công độ của thằng Quý Hay nói xa hơn là chẳng ai ở cái làng này ưa được nó Mặc dù bố nó là ông Phú thì người dân quý lắm Tính ông hiền lành chịu khó hay giúp đỡ bà con làng sớm Cũng chẳng hiểu sao lại để ra cái thằng nghịch tử như thế này Biết là cái thi không thích mình Nhưng quý chưa bao giờ bỏ cuộc Nó tự hứa một ngày nào đó Nó sẽ chiếm cho bằng được cái thi cho riêng mình Nhiều lần gặp cô đi làm đồng Hay là đi chợ Nó đều buông lời tán tỉnh Hay mang sự giàu sang của nhà mình tra để mà khoe khoang Nhưng cô thi vẫn coi như không nghe thấy gì Và sự xuất hiện của thằng quý Chỉ làm cho cô thấy khó chịu mà thôi tiến à cháu hỏi uh, thi có nhà không mà để cháu sang chơi nó có nhà hay không thì liên quan gì tới mày ai thèm tiếp mày mà chơi với bời chứ ừ, sao lại không liên quan thi là người yêu của con mà người yêu của mày lúc nào vớ già cho giận con thi nhà tao á nó có ế cũng không bao giờ tới được mày nói xong ông tiến quay đầu đi luôn Thằng Quý cũng leo lên xe, phóng chậm theo sau. Vừa đi nó vừa nói. Thế thôi chú ơi, khi nào uh, gặt á thì bảo cái thi mang cái liệm sang bố con làm cho. Gặt đúa cho nó sướng. Um, Cháu Quý chào chú Tiến à. Dứt câu, thằng Quý trầu ra phóng bạc mạng đi. Tiếng bô xe gạo trốn vang cả một gốc lạnh. Mẹ nó, đúng là cái thằng điên. Tao mà là bố mày, á, tao bóp chết mày từ lúc mới sanh rồi. ông tiếng lạo bầu trong miệng cũng vội vàng leo lên chiếc xe cúp mà đi về chứ bây giờ cũng gần trưa rồi nắng vỡ cả đầu về đến nhà cũng gần 11 giờ trưa thằng quý phóng thẳng chiếc xe vào sân của căn nhà hai tầng khang trang trọng lớn nằm tách biệt xa hẳn khu dân cư căn nhà được ông phú tích góp không biết bao nhiêu năm bằng cái nghề làm rèn này gạt chân chống xuống thằng quý chạy dội vào bên trong Bật quạt số to nhất Rồi cởi dội cái áo Với cái quần ướt sũng mồ hôi Từ ban nãy đến giờ Thay bằng quần đùi Nó ngồi trước cái quạt mà chửi Mẹ nó Thời tiết kiểu gì Nóng hơn cả cái lò tràn nhà mình ấy. Vừa chửi vừa bớ tay lấy cốc nước Đã được ai đó rót sẵn Chắc lúc sáng có người tới chơi Nhưng người ta không uống Nó đưa lên miệng nóc sạch một hơi Đang kéo cái quần trọng thêm một chút Cho gió lùa vào bên trong thì nó thấy có mấy bà hàng xóm người thì cuốc người thì xẻng kéo nhau sang nhà nó một bà hỏi nhưng chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa thấy người đâu ông phố ăn cơm chưa ông phố ơi ông xem trạng hộ tôi mấy cái liềm với mấy cái cuốc để vài bữa nữa tôi đi gặt nè không thấy ai trả lời bà kia lại hỏi lại cái câu ban nãy thằng quý vùng vằng bước ra mà lau bầu mẹ nè Ngồi mát mà cũng không yên với mấy con mu này Ra tới bật thêm Hai tay nói chống hồng Nói mà như quắc Dưới sưởng đèn đâu trên nhà tôi mà mấy bà qua đây hỏi đi à Nhìn thấy thằng Quý bước ra Mấy bà nọ vội vàng đi xuống dưới sưởng Chứ mà ở đây đôi co Nó lại lôi cả tổ tông ra thì mệt thêm Sau khi đuổi được bọn họ đi Thằng Quý lại chạy vào trước cái quạt mà ngồi Bà Kim thấy con về. bà đi từ trên lầu xuống miệng vẫn ngậm cái tâm xỉ răng mà hỏi thế ai vừa hỏi đó thằng kia mà mày đi đâu giờ này mới về thế cơm nước gì chưa vậy chứ mẹ muốn nghe câu hỏi nào trước hỏi cái gì mà nhiều vậy từng câu thôi chứ cái thằng này bà kim ngồi xuống ghế tay tự trót chén nước đưa lên miệng xúc rồi nuốt ực một cái rồi mày nói đi Mấy mụ hàng sớm sang rèn mấy cái liềm Con đi chơi trên huyện Chưa ăn cơm Được chưa mẹ Kim Ừ, vậy vào bếp ăn đi Còn phần mày trong đó đó Tao xuống xem phụ bố mày Nói đoạn Bà kẹp cái tâm lên vành tay Rồi bước xuống dưới sưởng của nhà mình Thằng Quý ngồi mát một lúc nữa cũng vào ăn cơm Ăn xong nó lên tận Chui vào phòng ngủ một chất Bà Kim đi xuống sưởng Giọng đon đã nói Trời ơi, thế mấy bà không ngủ trưa mà sao sang đây sớm vậy? À, chúng tôi tranh thủ buổi trưa Biết là làm phiền giấc ngủ của ông bà Nhưng mà nếu để tới chiều sợ lại đông Nên chúng tôi sang luôn bây giờ nè Bà Kim chỉ nói thế ạ Rồi đi thu thiện của từng người Chứ thật ra bà biết rèn rũa cái gì đâu Bà ta chỉ có thu tiền là nhanh thôi Ông Phú lúc này mồ hôi đang nhảy nhại lấm thấm chảy đua trên trắng Cái nghệ giấc giả lại tốn nhiều sức lực Ông cũng tính thuê thêm người Nhưng bà Kim không đồng ý Bà ta nói rằng rèn được bao nhiêu cái liệm, cái dao Cái cuốc Mà thuê người chứ Thì có mà chết đối ông Phú Hoặc Vậy nên ông lại thôi Cứ cầm cụi một mình Nhiều đêm còn đến tận 2-3 giờ sáng mới đi ngủ Cũng vì thế mà năm nay Ông mới 50 Mà trông cứ như ông lão 70 Đầu đã hai thứ tóc Làn da ngâm đen Nhưng được cái trời ban cho ông sức khỏe dẻo dai Được phục vụ bà con Ấy là niềm vui và hạnh phúc đối với ông Thế thôi mấy bà để tất ở đây đi Để tôi ghi tên vô cái chui liệm cho nó nhớ Cho các bà có thể về được rồi Chiều mai sang lấy nha Ông Phú ngừng tay lao mồ hôi Mà quay ra nói với mấy bà hàng xóm Nghe xong ai nấy đều vui vẻ đồng ý Để lại đồ đạc Rồi dắt díu đi vậy Ông nghĩ thai lên nhà ăn cơm đi đã Trưa rồi đó Dứt câu Bà Kim đút vội nắm tiền vào trong cái ví Đã mất cả khóa kéo Mà quay đít đi lên trên nhà Mọi chi tiêu trong cái nhà này Đều do một tay mụ ta quản lý Nhiều hôm muốn đi ăn sáng Cũng phải chịa tay ra mà xin vợ Bực lắm Nhưng ông Phú không làm gì được Vì cứ mở miệng ra Là mụ lại ra trả cái câu Tôi giữ tiền là vì ai chứ Vì cái nhà này chứ còn ai nữa Chứ mà để cho ông chỉ thằng Quý cầm hả Thì có ngại bán nhà Trà xong mà ở Những lúc như thế Ông Phú chỉ biết lắc đầu Cái số lấy phải mụ vợ quá quắt Thôi thì đưa mụ lên Làm cái nóc nhà cho nó yên ấm Sau khi mụ kim bỏ đi lên trên nhà Ông Phú cũng cố trẹn nút con dao Còn đang gian dở cho mới lên theo sau Đang ngồi ăn cơm Thì thằng Quý từ trên tận đi xuống Người vẫn mặc cái quần đùi vén lên tới tận bẹn Nhìn thấy bố nó đang ăn cơm Nó mới nói Ủa con tưởng bố ăn rồi Nhà có ba người à Mà chia ra ăn ba bận vậy Ông Phú chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn Rồi lại quay xuống ăn cơm tiếp Mà không nói câu gì Thật ra ông cũng bực lắm Còn với chẳng cái Chẳng giúp đỡ cho bố nó được cái gì Suốt ngày lưu lỏng ở ngoài đường Xong bữa cơm Ông Phú không nghỉ trưa Mà lại xuống luôn sưởng rèn để làm cho kịp Mai người dân người ta còn có cái để mà đi gặt Ở làng Phước Phủ này Chưa có máy gặt đập liên hợp, Nên bà con vẫn phải dùng liềm đi gặt Sau đó mang lên cho máy vò lúa nó làm Nói là giấc giả Nhưng cũng đỡ hơn ngày xưa rồi Nhưng cũng chính vì cái máy vò lúa Mà thằng Quý trong một lần đi chơi về trưa Đến đầu làng thấy người ta đang vò lúa Từng nụm trơm bay lên trên cao rồi rớt xuống đất Đang cố gắng thật nhanh để tránh trơm nó rơi vào người Thì đánh xoàng một cái Thằng Quý phi thẳng vào cái tải lúa Ngã lăn quay đơ ra đường Do trơm rơi vào mặt chẳng nhìn thấy đường đâu Sất xác hết cả mặt mũi Nó vùng vằng đứng dậy mà chửi um cả lên Nói xong thì dừng dội cái xe lên Để nổ mái rồi phóng đi luôn Bà con chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Về nhà mụ Kim nhìn thấy con bị ngã Mụ vô chạy ra hỏi Trời ơi con ơi là con Sao lại ra nông nổi này Đi Đứa nào đánh mày hả Bảo tao tao sang tận nhà Tao chửi cá hỏi nhà nó lên á, Con tự ngã thôi Là do cái bọn bò bọ lúa lung tung ngoài đường kia kìa Cái gì Con có để ý coi là thằng nào không bảo mẹ để lần sau nó mà sang rèn đó. Tao ném cái liệm vô mặt nó Mẹ nó chứ làm con của bà ngã sao Thôi biết được ai Đang đau bỏ mẹ để ý gì nữa Dứt cầu Nó đi luôn vào nhà tắm thay quần áo Rồi vào phòng ngủ một giấc Cứ tưởng sau cố ngã đau Thằng Quý sẽ ít đi chơi Thì mấy hôm sau nó lại lông nhông khắp ngoài đường Rồi tụ tập bạn bè chơi bời Mụ Kim cũng biết Nhưng mụ lại chịu con Nên cũng mặc kệ Miễn sao nó thích là được Chứ mụ cũng không bắt nó phải theo cái nghề tràng của bố Kiếm cái nghề gì nhàn nhã một chút mà làm con à Làm chi cái nghề tràng này Suốt ngày mồ hôi mồ cây Lại nhọc công mất sức Tiền thì trả được bao nhiêu Mỗi lần mụ khuyên con như thế Thằng Quý lại phân dạ Còn ông Phú thì hiểu được tính của vợ Nên cũng lặng im Coi như chưa nghe thấy gì Chứ mà nói ra thì lại thành cãi nhau Nói về nhà ông Tiến Bố của cô gái mà thằng Quý đang để mắt tới Ông cùng với cô Thi Sống trong căn nhà cấp 4 Đã bị bông gần hết lớp vôi vữa đi Máy ngối được ông vá chằng vá đập Y như cái áo mà ông đang mặc Trời nắng thì còn đỡ Nếu mà mưa Thì phải mang chậu vào mà hứng Đến là cổ vô cùng Sau khi về nhà Ông Tiến thấy cô Thi đã nấu cơm nước xong xuôi Đang ngồi chờ bố mình về để cùng ăn Thấy tiếng xe Cô chạy ra mở cổng cho bố Cho vội vàng vào nhà rót cốc nước mang ra cho ông Bố thăm đồng về rồi đó hả Bố để con dắt xe cho Bố ra rửa rái tay chân đi Cho vô nhà ăn cơm ạ. Ừ, thôi đậy bố Nhìn thấy con Ông lại nhớ đến vợ Bà mất khi cô Thi vừa mới được 2 tuổi Chưa nhớ rõ nổi mặt mẹ của mình Cánh gà trống nuôi con khổ cực vô cùng Nhiều khi con khát sửa Ông phải chạy khắp xóm làng mà xin, có khi còn phải pha cả nước đường lẫn với nước cơm cho nó uống. Dù vất vả như vậy, nhưng cô thi ngoan lắm, không đòi hỏi gì cao sang. Vì cô biết hoàn cảnh gia đình của mình, thì cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố, lấy những nỗi buồn, nỗi vất vả của bố dành cho mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân. Nghĩ đến ông tiếng thương con lắm, không được như người ta Nên ông chỉ cố gắng làm lụng Chỉ mong con được bằng bạn bằng bè Không bị chê cười là ông mừng lắm rồi Ngồi vào mâm cơm Ông tiến và được một miếng Thì ngừng đũa nói Có khi ngày mai ấy, Nhà mình phải gặt con tí nữa con kiểm tra xem mấy cái liệm Chiều mang sang nhà ông Phú đi Bảo ông trạng gấp cho Sáng mai cũng đi gặt Chiều nay bố phải đi ăn cái đám dỗ Trong họ bên làng Bình, Nên có khi là chị muộn đó Dạ, để lát con xuống kiểm tra Bố cứ ăn cơm đi Sau khi ăn cơm xong Ông Tiến cũng tranh thủ ngã lưng Để chiều còn đi ăn cổ Chiều đến Thì xuống bếp lục tìm hai cái liệm đã hoen gỉ Mòn hết cả lưỡi Do lâu không dùng đến Cô để lên trước thềm Ra sau nhà dắt chiếc xe đạp ra sân Để mang sang nhà ông Phú nhờ ông rèn cho Đang định leo lên xe Thì ngoài cổng có tiếng mấy đứa bạn thân sang chơi thi à, mày có nhà không á? Bọn tao sang chơi nè Có, tụi bay vô đây Cô lại dựng chân chống xuống Để cái liềm lên cái yên Mà rủ bọn bạn vào nhà chơi Cúi xuống gầm giường lấy tạm mấy củ khoai luộc lên cho bọn nó ăn Vì cứ sang đây lần nào chúng nó cũng đòi ăn khoai luộc Thế rồi mãi mê nói chuyện trên trời dưới biển Mãi cho đến gần 6 giờ tối Cô mới nhớ ra là phải mang liềm đi rèn ít tôi chết ta quên mất Tao phải mang hai cái liềm sang nhà bác Phú à, Mai còn đi gặt nữa Chúng mà về đi, cũng muộn rồi Dứt câu Thì leo lên xe đạp sang nhà ông Phú Để lại chúng bạn về sau à, mày quên em điện thoại nè Trời đất ơi, cái con này lần nào cũng vậy Sang tới nơi Dẫn xe ở cổng, cô gọi to Bác Phú ơi Cháu thì con muốn tiếng nè Cháu nhờ bác rèn lại hộ cháu hai cái liềm Để ngày mai nhà cháu đi gặt Gọi hai câu không thấy ai trả lời Đang định dắt xe ra về, Thì từ trong nhà thằng Quý bước ra Mặt nó nham nhở cười tuy <cười> Thì đó hả Xăng rèn dao em Em vô đây anh rèn cho Nãy bố mẹ anh đi có việc lên quyền rồi Liềm chứ không phải dao. Ừ vậy hả Thì cứ mang vô đây anh rèn cho Nếu bố mẹ anh đi vắng rồi Thì thôi tôi về Mai tôi lại sang. Tính leo lên xe đạp về. Thì thằng Quý chạy ra đứng đằng trước Nói dội nói Lúc chịu bố em sang đây có bảo anh rồi Em cứ mang vô đây đi, anh tràn cho Anh biết tràn mà, yên tâm đi Đang phần vân không biết có nên vào hay không Thì thằng Quý đã cầm luôn cái tay cầm Mà dắt xe của Thi vào bên trong à, anh làm gì vậy Mai nhà em không có liệm đi gặt Bố lại nói cho đó Ai người ta cho nhạy mượn liệm được Đang cũng vào mùa mà Chịu bố em đã bảo anh rồi Cứ đi vô đây Không làm được gì thi đành miễn cưỡng vào trong Mặc dù ghét thằng Quý lắm Nhưng nghĩ đến bố bảo ngày mai gặp Nên lại thôi Nhưng cũng chính từ cái đêm định mệnh này thi đã vĩnh viễn không bao giờ Còn được nhìn mặt bố của mình nữa Thật ra ông Tiến không hề gặp Quý Mà do nó tự bịa ra Mục đích là để gặp cô Vào trong nhà cất cái xe đạp Thằng Quý Bảo cô ngồi lên xe của nó để ra xưởng rèn Tùy chỉ cách có 200m thôi Lưỡng lự một lát Cuối cùng thì cũng chịu ngồi Ra đến xưởng, Thằng Quý Bảo cô ngồi đợi Để nó đốt lò cái đạp Cái lò mà nhà ông Phú sử dụng nó to lắm Ước chừng có khi phải nhét vừa cả một người Lò được đốt bằng khí ga Trong đó có thể nung được vài trăm con dao hay cái liệm Thi nhìn đống liệm dao Rồi kéo vứt ngổn ngang ở đây Tự dưng cô cảm thấy trùng mình ớn lạnh. Cùng với đó là ánh mắt thèm thuồng của thằng Quý đang nhìn cô từ đầu đến chân. Lò được nổi lên, nó đưa mấy cái liệm của cô vào bên trong để nung qua. Trong lúc chờ đợi nó tiến sát đến chỗ cô, cởi bỏ cái khẩu trang đang đeo trên miệng. Lúc này thì mới nhận ra thằng Quý nó đã uống rượu say từ trước. Do cô cũng đeo khẩu trang nên không ngửi thấy được mùi rượu. Anh, anh nhìn cái gì Làm cho tôi nhanh để tôi không về Vừa nói cô vừa sờ tay vào cái túi quần Tìm điện thoại để xem mấy giờ Thì nhớ ra đã để quên ở nhà rồi <cười> Thì cứ từ từ đã Chỗ đi đâu chứ Thằng Quý vừa nói vừa vuốt mép của mình Mà cười bằng cái giọng dê sồn của nó Thì cảm thấy không an toàn Đang tính đứng dậy Thì nhanh như cắt Thằng Quý túm lấy tay cô Lôi giật xuống rồi nó nói bằng cái giọng lè nhẹ của một thằng sai rượu <cười> anh yêu em lắm thì à thì là bạn gái của anh nghe được không anh anh đang sai quá vừa nói nó vừa xoa xoa tay của cô cảm thấy ghê tởm thì gạt tay nó ra thật nhanh anh bị điên hả tôi về đây chưa kịp dứt câu thằng quý túm lấy tóc cô rồi quăng mạnh xuống đất cô ngã sống xoài đau đớn trên mặt sàn anh Quý, anh đi làm gì tôi tôi la làng lên bây giờ đó vừa nói cô vừa lui người ra sao thủ thế <cười> mày lạ lên tao coi ở đây cách xa khu dân cư mày có gạo trát cái cổ của không ai nghe đâu mẹ nó bố mày nói ngọt không nghe hàng ngày cả bố mày và mày đều không coi tao ra gì được vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết tao có ra cái gì hay không <cười> Thằng Quý mặt hăm hở, tiến đến chỗ cô mà ngồi xuống Nó vật cô ra mà ôm hôn ngấu nghiến Trong lúc vật lộn, thì vô tình vớ được cái liềm của ai đó Cô liền vung lên chém mạnh một cái vào mặt thằng Quý Nhưng do cái liềm cùn, cho nên thằng Quý chỉ bị một vết trách nhỏ thôi cáu tiết nó vả cho cô mấy cái, nổ cả đơm đớn mắt ra Mày nó còn chó này mày muốn chết à? Hôm nay bố mày không sơ được mày, thì tao không còn là thằng Quý nữa Dứt câu, Nó liền cướp luôn cái liệm trên tay thi Rồi đấm cho cô một cái vào mặt đau quá cô không biết trời đất gì nữa Ở khóe miệng Rồi từ hai lỗ mũi Chảy ra những dòng máu ấm Hòa quyện cùng hai dòng nước mắt Đã trào ra từ lúc nào Thằng Quý Phổ lấy thi như con hổ đói, Nó xé toạc chiếc áo sơ mi Cùng với cái quần cô đang mặc trên người Cho đến khi thi Không còn mảnh vải che thân Quý Lao vào mà ngấu nghiến mà giày vò thân xác của cô thiếu nữ mới lớn hồn nhiên ngây thơ mặc dù đau đớn nhưng do cú đấm của thằng quý quá mạnh thì không thể làm gì được mặc cho số phận an bài để cho tên biến thái kia cứ giày vò lấy thân thể của mình một lúc sau khi đã thỏa mãn cơn thú tính thằng quý nằm phật ra đất thở hổn hển thì lúc này cũng đã tỉnh toàn thân đau nhức nước mắt đầm đìa trên mặt bất chắc cô vùng dậy như không còn gì để mất cô chạy đến chỗ thằng quý túm cổ áo của nó mà thét lên thằng chó mày hại đời tao hôm nay tao phải giết bằng được mày ừ, mẹ nó cái con điên này được rồi bố đang định cho mày sống nhưng mà nếu mày thích chết bố mày cho mày chết để tránh hậu quả gì sau nói đoạn nó túm tóc cô lôi xềnh sạch đến cạnh cái lọ lửa đang nóng đỏ trừng trực bên trong tha tôi ra thằng chó mày định làm gì tí vùng vẫy nhưng không chống lại được sức của một thằng con trai khỏe mạnh <cười> làm gì hả tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ thằng quý vật cô ra nằm lại ra đất rồi ngồi hẳn lên người cô một tay nó lôi ra cái kéo đang được nung trong lọ phần mũi kéo đỏ lộn tay còn lại thì bóp miệng cô rồi nhanh như cắt nó chọc thẳng kéo vào miệng tôi dùng hai tay cứ thế mà cắt liên tục vừa cắt nó vừa nói tao cho mày câm luôn làm gì hả <cười> bây giờ thì mày biết tao làm gì rồi đó còn cúng mày chết đi tiếng xoạch xoạch của chiếc kéo cứ vang lên trong miệng của thi xé tan đi màn đêm lạnh buốt được một lúc thấy thi không còn dễ dụa nữa thằng Quý mới đứng dậy thì lúc này phát hiện cha cô đã chết từ bao giờ cái đầu nghèo hẳn sang một bên Từ trong miệng của cô tuôn trào ra toàn là máu tươi. Xen lẫn dưới đó là những mảnh lưỡi bị nát bét cùng với cái cuốn họng bầy nhầy Thằng quý bất giác trùng mình lùi lại phía sau khi nó thấy ánh mắt của cô Thi đang mở ra trần trần nhìn nó. Mắt cô đỏ ngầu như muốn lồi ra cả bên ngoài trông vô cùng đáng sợ. Trên người của Thi không một mảnh phải che thân, toàn cơ thể bị xây sát trúng máu đi. Là, là tại mày tất cả là tại mày không phải lỗi của tao tại mày muốn chết thì cho, tao cho mày chết đừng có trách tao thằng quý đang định kéo cái xác của cô ném xuống cái giếng bên cạnh xưởng mà hàng ngày thường lấy nước phục vụ cho việc trèn của nhà nó thì nó nghe thấy tiếng ai gọi cùng với tiếng bước chân đang đi tới thằng quý à mày có dưới không đó Không ai khác chính là Mụ Kim Mụ cùng với ông Phú vừa từ trên huyện về Nhưng ông Phú sai khước Do tiếp trụ trên nhà bạn nhiều quá Khi về đến nhà Thì chẳng biết trời trăng gì nữa Ông được Mụ dìu lên giường Thì ngủ luôn Mụ gọi mãi không thấy thằng Quý đâu Mà lại thấy xe đạp của ai dừng ở sân Nghĩ ngay là có người đến trang dụng cụ Mụ vội vàng leo lên xe Đi xuống sượng đi tìm nó à, Trời ơi Ch chuy chuyện gì hả quý M mày làm cái gì vậy con một Kim vừa mở cửa bước vào thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến cho mụ chân đứng không vững giọng lắp bắp mà hỏi thằng con Sa sao con thi nó nó lại chết ở đây như vậy mày đã làm gì nó vậy những câu hỏi cứ thế dồn dập như muốn tìm câu trả lời từ thằng quý quý đứng ngay người ra Rồi tự nhiên nó quỳ mập súng Ôm lấy chân của mụ Mà kêu khóc vang xinh mẹ, mẹ ơi Mẹ cứu con với Con trót dại không kiềm được bản thân Nên nên mới gây ra chuyện này Mẹ cứu con với Con không muốn đi tù đâu mẹ ơi Mà cũng tại nó muốn chết Ch Chứ đâu có Đâu phải con muốn giết đâu Thằng quý khẽ liếc mắt nhìn sang cái xác cô Thi Khuôn mặt của nó đành lại Mất hết nhân tính Mày ngu lắm con ơi Chết ở đâu không chết Mà lại để nó chết ở nhà mình Mà thiếu gì con gái Sao mày cứ thích nó làm gì Mẹ ơi Cô con muốn đi tụ Dứt cầu Nó lại vụ vập lấy chân của bà Mà van xin Mụ Kim chỉ có mỗi thằng quý là đứa con duy nhất Bây giờ mà nó đi tụ Chắc chắn sẽ bị tử hình Mụ không muốn như thế Nhưng phải làm sao khi ông tiến bố của nó Không thấy con vậy rồi sang đây hỏi thì biết trả lời như thế nào. suy ngẫm một lúc bản tính độc ác trong thâm tâm của mụ bừng tĩnh mụ nói chỉ còn đứng dậy ngay. nếu còn không muốn đi tụ thì chỉ còn cách duy nhất là tiêu hủy hoàn toàn cái xác đi, không để bất kỳ dấu vết gì còn sót lại ở đây hết. hay làm cho nó biến mất vĩnh viễn như là chưa từng tới nhà mình, hiểu chưa? Nh nhưng, nhưng mà làm như thế nào hả mẹ? Thằng Quý đứng dậy lau dội những giọt nước mắt đang chảy ra trên mặt Cả hai mẹ con đều nhìn về cái xác Mà suy tính việc làm tiếp theo mang cái tấm bạc kia tới đây Làm gì không mẹ Đừng có hỏi nhiều, Cứ mang tới đây đi Thằng Quý lấy tấm bạc Mà bố nó che chỗ cái cửa thông gió Trải xuống sàn gạch nhấc cái xác của nó lên đây nha Linh Thằng Quý vẫn chưa hiểu mẹ mình định làm cái gì Nhưng nó vẫn làm theo Cái xác của Thi nằm gọn trên tấm bạc xanh Người cô lúc nãy bắt đầu có dấu hiệu cứng đi Không nói không rằng, một Kim tiến đến chỗ hai con dao to bản, Sắc lẹm Mà lúc trưa ông Phú chừa rèn cho ai xong Cầm lên đưa cho thằng Quý một con Cho bảo Chặt xác nó ra Cho cho vào trong lò đi Đốt cho tới khi nó ra cho thì thôi Không đợi thằng Quý có phản ứng gì mụ tiến đến phần đầu giơ con dao thật cao rồi bổ xuống phần cổ của cô thi cùng lúc đó trên trời mây đen kéo đến sấm chớp đi đùng xé toạc cả không gian đen đặc tiếng dao cứ bờm bợp chắc chúa vang lên kèm theo đó là từng dòng máu đen xì phun lên thành vòi xối xạ chảy xuống mặt đất bắn lên cả mặt của mụ kim thằng quý mắt trận trừng mồm há hốc ra Đơn giản vì nó không thể tin được Người mẹ chiều chuộng nó hàng ngày Lại có thể nghĩ ra cái việc tán tận lương tâm độc ác đến cùng cực như vậy Mày còn đứng đó nữa sao? không làm nhanh đi Trời sáng có người qua Thì nhìn thấy mà một con đó con Quý cuốn cuộn cầm lấy con dao Tiến đến phần chân mà bổ xuống Tách hai khớp chân ra Thế rồi lần lượt đầu Hai tay Hai chân Từng bộ phận được hai mẹ con tách nhỏ ra Rồi bỏ vào trong lọ, Đốt lửa cho thật to vớ lấy cái áo của cô Thi Lao vội vết máu còn dính trên mặt Xong xuôi nó vứt luôn cả áo Cả quần Vào trong cái lọ. Lúc này tim của nó vẫn còn đập lên thình thịch. Nó không hiểu mẹ con nó Vừa làm ra cái chuyện quái quỷ gì nữa thò tay vào túi Móc ra điếu thuốc Đưa lên miệng châm lửa Mà tay nó vẫn còn trung cầm cập Tao tưởng mày thế nào? Thôi màu ra giếng Lấy nước dội sạch cái vết máu trên sàn đi Lao cọ toàn bộ dụng cụ Bị dính máu đi Tránh để lại cái dấu vết gì hết Không lại chết đó Rồi hai người lau dọn hiện trường Người chú ý quan sát trong lọ. Khoảng hơn 2 tiếng Sau khi kiểm tra thấy cái xác đã hoàn toàn Bị biến thành đống tro tàn Mụ Kim và thằng Quý mới yên tâm Ra ngoài khóa cửa Đi về nhà tắm giặt Cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra Chiếc xe đạp của Thi cũng được thằng Quý bán cho một bà lão buôn động nát ở làng bên. Nó nghĩ Thế là từ nay không còn có Thi trên đời này nữa Nó cũng không phải lo bị đi tù, Không một dấu vết để lại Không một ai hay biết Ngoại trừ hai mẹ con nó Từ nay có thể ăn no ngủ kỹ Nhưng trên đời này chuyện xấu xa độc ác Thì không bao giờ qua được mắt ông trời Và tròn đúng một tuần sau cái chết của cô Thi Những sự việc kỳ lạ Và cái chết đầy đau đớn Đã xảy ra với hai mẹ con nhà nó Lại nói hôm ấy, sau khi ông tiến xong việc từ làng bên về, người cũng đã sai khước. Ông về nhà, vào buồn của Thi thì thấy tối ôm, nghĩ con đã ngủ rồi. Ông cũng quay về phòng của mình, mà không biết rằng con mình đã chết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông mới tá quả nhận ra, Thi không có ở nhà. Chị bình thường Thi dậy sớm lắm, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố, nhưng hôm nay thì không. Ông vội vàng leo lên xe máy mà phóng sang nhà ông Phú Vì nhớ ra có dặn nó chiều hôm qua sang trẹn mấy cái lưỡi liềm Sang tới nơi thì thấy cả nhà ông Phú đang ngồi ăn sáng Ông Tiến đi vào trong sân, dừng xe mà hỏi vội Ở công ty nhà tôi hôm qua có sang đây nhờ ông trẹn hổ mấy cái liềm không? Để mà bữa nay nhà tôi đi gặp không ông Phú? Ông Phú vội vàng buông bát cơm, chạy ra thì mà nói ồ bác trinh vô uống chén nước đã hôm qua vợ chồng tôi có việc lên huyện không có ở nhà để giờ tôi hỏi thử thằng quý coi xong. thằng quý và mụ kim quay sang nhìn nhau như hiểu ý nó thở dài một cái rồi nói ồ qua con ngồi ở nhà suốt mà có thấy cái thị nó sang đây đâu bố mà có sang thì con cũng đâu có biết rèn giũa gì đâu có khi là cô ấy sang nhà người khác đi rèn cũng nên nó bất chết thế thì nó đi đâu mới được chứ cái thì nhà tôi nó không bao giờ đi đâu qua đêm cả ờ anh cứ thử về nhà coi sao có khi nó qua nhà bạn ngủ lại đó cũng nên vì hôm qua trời mưa to mà nhưng mà tôi bảo nó đi từ chiều chứ có phải tối qua nó mới đi đâu à mà thôi chào anh có nợ có khi tôi phải sang các loài rèn khác ở trong làng coi sao chứ không tôi lo quá âm tiếng quay xe Mà đi vòng quanh trong làng, nơi các lò trèn khác đang hoạt động, để tìm xem có con gái của mình hay không. Vừa kéo quay vào trong nhà, thì bất chắc ông Phú nhìn thấy ánh mắt và nụ cười có phần gian trá của hai mẹ con thằng Quý. Ông mới lên tiếng hỏi. Mày nói tao nghe coi, có thật hôm qua nó không sang đây hay không? Tao nghe nói mày thích nó mà, nhưng bị ông Tiến cấm cạn. Mày mà làm cái gì ngu xuẩn thì đừng có trách tao nữa. Con nói sợ bố làm gì Đời này thiếu gì gái Giật gì con phải như vậy chứ Dứt cầu Thằng Quý Phùng Văn buông xuống bắt cơm Không thèm ăn nữa Mà đi thẳng lên lầu Con nó đang ăn mà ông làm gì vậy Mụ Kim thì khó chịu ra mặt Nói mà như quát với ông Phú Mẹ nó cái lũ nghèo hèn Chẳng lẽ nhà nó cứ có ai mất á, Là nó mò sang đây để kiếm sao Ông cũng vậy thôi Trả lời làm cái gì với cái lũ đó cho tốn hơi Trời mụ cũng đứng dậy Thu dọn luôn mâm cơm Mặc dù ông Phú vẫn còn đang ăn Đang yên đang lạnh Toàn lô chuyện đâu đâu về nhà Ăn mất cả ngon Ông xuống dưới sưởng mà làm đi Để tôi còn rửa bát Không có ăn với uống gì nữa Ông Phú cũng chỉ biết lắc đầu Rồi nhấp vội ngậm nước Mà đi xuống xưởng trèn Để làm nút mấy con dao hôm qua người ta nhờ Nè ông Phú à Sao con dao trựa của tôi nó có mùi tanh vậy Cứ như là mùi máu đó Ông đây nè ông ngửi thử coi <cười> Sắc thì nó chẳng tanh Cái ông này cứ thích lùa đùa ừ, Không phải đâu Ông ngửi thử mà xem Không những một con mà cả hai con đây nè Ông Phú bán tính bán nghi Khi thấy ông hàng sớm nói như vậy Ông cũng ngừng tay mà cầm hai con dao lên ngửi thử Vừa đưa được vào gần mũi Thì ông không thể chịu được nữa Một mùi tanh đến lợm cả giọng Y như được người ta ngâm trong máu vậy Cố gắng bịt mũi để không ngửi thấy Ông mới khẽ nói Ờ thôi ông cứ cầm vậy đi Có khi là nhà ông làm nghề mẫu lợn Cho nên nó vẫn còn bị ám mùi đó Không có sao đâu Nói thì nói vậy thôi Chứ ông Phú cũng không thể hiểu được là tại sao nè Người kia nghe xong thì đi về Mà không quên nói với một câu Ôi, tưởng như thế nào Thế tôi còn hỏi ông làm cái gì Thật ra lúc nãy khi cầm con dao lên Ông có để ý thấy có một vệt gì đó đen đen Như máu đã khô. Ông nhớ là hôm qua sau khi rèn xong Đã kiểm tra lại rất kỹ Thì lấy đâu ra cái vết như thế này Nhưng rồi ông cũng vội vàng vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi Mà tập trung vào công việc Cứ thế cho đến tối muộn Khi đang rèn nút con dao cuối cùng Bật cái lò rèn lên để cho con dao vào trong Thì chẳng biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi đến Khiến cho ông Phú trùng cả mình Mặc dù mồ hôi nóng vẫn đang chảy ra trên người ông Đang suy nghĩ không biết gió từ đâu Thì ông Phú nghe thấy có tiếng trên rỉ ở đâu đó Lúc xa lúc gần Nhỏ lắm Nhưng vẫn đủ để cho ông nghe thấy Nóng Nóng quá Đau quá c tôi chơi Nghe kỹ lại Thì thấy hình như là giọng của một người phụ nữ Ông dừng tay Lùng sục khắp sượng để xem là ai Thì đèn điện tự nhiên nhấp nháy liên tục Rồi tắt lịm đi Ủa sao lại mất điện chứ hôm qua mới đóng tiền xong à Vội vàng đi tìm cái công tắc Thì bóng đèn lại sáng trở lại Nhưng lúc này đập cho mắt ông Phú Là hình ảnh một người con gái Đang ngồi chồm hổm trên cái lò da vẽ của cô lở loét nứt toát cả ra nhiều chỗ bị cháy đen xì nhiễu ra cái thứ nước vàng vàng toàn thân bốc lên mùi tanh hôi đến lợm giọng và đặc biệt là cô ấy không mặc quần áo cô, cô lại sao lại ở đây như vậy hồn ma cô gái không nói gì rồi đột nhiên cô ấy đứng dậy nhảy xuống đất sau đó chui tọt vào trong cái lọ của ông phú không cô, cô, cô đừng làm vậy Cô ơi, có, có gì từ từ nói, chết cười bây giờ Nhưng không kịp nữa rồi hồn ma của cô đã lọt hẳn vào bên trong Lửa đã cháy đỏ lộm Ông Phú Tiến lại gần để xem xét Thì từ trong cái lò Một cái đầu trọc lóc Phất vơ vài ngọn tóc lồi ra bên ngoài Ông quản Hồn chết chân tại chỗ Không Không à, à. Ông Phú hét toáng lên rồi bật dậy Thì ra là một giấc mơ Nè ông điên hay sao vậy Cũ trưa mà cũng mê mang linh tinh Làm mất cái giấc ngủ của người ta Mụ kim vùng vằng đi ra nhà ngoài Ông Phú lúc này mồ hôi cũng đã ướt áo Ông vẫn còn đang hoang mang tột độ Khi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Ông ra ngoài phòng cách trót một cốc nước Mà tu lên ừng ực Vì cổ họng lúc này cũng đã khô khốc đi Lại nói con gái mất tích đi Ông Tiến đã lên trình báo với công an Họ cho người xuống điều tra Cũng định niêm phong cái lò tràng của ông Phú Nhưng không có đủ bằng chứng nên lại thôi Tìm kiếm cả một tuần lễ Vẫn không có tung tích gì của cô Thi Cứ như cô không còn xuất hiện Trên đời này nữa vậy đau đớn, xen lẫn hối hận Đã biến ông Tiến từ một người khỏe mạnh Nhanh nhẹn Thành một người suốt ngày rượu chè bê tha Cơm chẳng buồn ăn Tắm giặt cũng không Lúc nào ông cũng tự trách bản thân mình, là vì mình mà con gái không biết đi đâu, mất tích cả tuần lễ. Nếu chết thì cũng phải tìm thấy xác chứ. Tình cờ trong một lần đi uống rượu về, ông có thấy một bà lão buông đồng nát đi một chiếc xe đạp, giống như chiếc xe mà ông mua cho con gái mình lúc nhỏ. Không thể nhầm vào đâu được. Ông vội vàng chặn đầu xe mà nhìn ngó khắp lực. Vì ông nhớ là để tránh bị mất cấp, con gái của ông đã khắc tên của nó bên dưới cái yên xe. Ông cúi người nhìn xuống thì đúng là chiếc xe của con gái ông thật. Bà bà mua chiếc xe này ở đâu vậy? Tôi xin xin bà hãy nói cho tôi biết đi. Chiếc xe này là của đứa con gái đã mất tích của tôi đó. Bà lão không hiểu chuyện gì, nhưng thấy ông tiếng khổ sở quá, bà cũng mở lời. À, thế có chuyện gì đó? Tôi mua của nhà ông Phú. Thằng Quý còn ở máy bán cho tôi đó Ông Tiến như chết lặng đi Vậy mà cách đây một tuần Nó lại nói không gặp con thi nhà mình Ông vội vàng cùng bà lão Đến thẳng nhà ông Phú để làm chứng Thì lại không có thằng Quý ở nhà Ông Phú nói là nó đi chơi Chắc phải khuya mới về Ông Tiến cũng nói cho ông Phú Và bà Kim toàn bộ câu chuyện Mà bà lão kể ra Nhưng bà Kim vội chửi um sầm lên À Chúng mày xéo ngay khỏi nhà tao Mẹ nó cái quần bố láo mất vậy còn chúng mày mất tích Lại sang nhà tao để đổ tội à Cúc ngay Vừa nói mụ vừa cầm cái chổi Đuổi đánh hai người ra cổng Sau đó khóa luôn cánh cổng Con lao bào chửi Cúc mẹ chúng mày đi Đồ cái lũ điên mà Biết rõ tính của vợ mình như vậy Nên ông Phú cũng không làm gì được Ông bảo bà lão để chiếc xe lại cho ông Để làm bằng chứng tố giác thằng Quý trước công an nhưng chưa kịp làm gì thì ngay trong tối hôm đó hai mẹ con thằng quý đã phải trả giá cho những tội ác mình gây ra bà Kim sau khi đuổi ông Tiến ra khỏi nhà bà dội vàng vào trong phòng của mình đóng cửa kín mít lôi trong túi ra cái điện thoại gọi cho thằng con nếu như không muốn kéo cả hai mẹ con đi tù thì phải tìm cách giết nốt ông Tiến vì ông đang có bằng chứng là chiếc xe đạp của cô Thi Thằng Quý nghe xong gật gù đồng ý ngay Đơn giản vì nó còn trẻ Tương lai còn dài phía trước Giờ mà đi tù coi như cuộc đời chấm hết Sau khi đi xóa mãi đến 10 giờ đêm nó mới về Đang tính phi sang nhà ông Tiến nói chuyện Để chờ thời cơ mà giết ông Thì chẳng hiểu vì sao chạy trên con đường đê mát lạnh Nó gặp ngay ông Tiến Đang đi bộ ở đó Nhưng cái dáng đi của ông như thể một người mất hồn Ông mặc quần áo trắng toát Thằng Quý mới đi xe thật chậm Tiến sát tới gần Vớ lấy hòn gạch dưới đường Nhân lúc vắng người định đập cho ông một phát Thì bất tình lịnh Ông quay phát 180 độ Ngược cái đầu ra đằng sau Mà nhìn vào nó Quý đó hả Mày định giết chú phải không Đầu chú đây Mày đập đi Vừa nói Ông tiếng vừa cuối gầm cái đầu xuống Hướng về phía thằng Quý Không thấy nó đập Ông gằn giọng lớn hơn Nếu mày không đập Vậy thì để tao tự đập hộ cho mày Hả quý ha Ông từ từ ngẩng mặt lên Thì thằng quý tá hỏa nhận ra Người này không phải là ông Tiến Mà là hồn ma cô Thi Miệng cô cười trách đến tận mang tai Cái miệng bị thằng quý dùng kéo cắt Giờ đây nó vẹo hẳn sang một bên cứ lắc qua lắc lại máu mắt máu mũi nhỏ tí tách xuống mặt đường thi chụp lấy viên gạch trên tay thằng quý rồi giơ lên cứ thế mà đập bơm bóp lên đầu của mình khiến cho cái đầu của cô móp méo kinh dị đi máu lợn ốc trắng phun cả lên mặt thằng quý tanh tưởi đến khủng khiếp mày đúng là thằng độc ác giết tao chưa đủ giờ còn định giết cả bố tao sao Không cúc đi Tr tránh sao tao ra Dứt cầu Thằng Quý nổ mái phóng đi Nó cũng không quên ngoái đầu lại xem Xem hồn ma cô thi có đuổi theo hay không Chạy mãi cho đến khi Đến cái cây gạo cổ thụ Tồn tại ở đây cả trăm năm rồi Nó lại nhìn thấy có một người con gái Mặc quần áo trắng toát Ngồi quay lưng về phía nó Thằng Quý tuy vẫn sợ là hồn ma cô thi Lại hù dọa mình Nhưng cái bản tính đê tiện dần dần chiếm lĩnh nỗi sợ đi Nó hấn hở ca đến nhanh tới gần cho hỏi Nè của em ơi Sao tự dưng lại ngồi đây một mình giữa đêm vậy Không sợ hả Tôi lên đây đều về nè Vừa nói nó vừa nghĩ thầm Mẹ nó Vừa chén xong một em xin tươi Giờ lại gặp một em nữa Hôm nay mình xấu đỏ rồi Ánh mắt nó đảo lên đảo xuống Nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái Mà liếm mép thèm thuồng. Nhưng kỳ lạ là thằng Quý hỏi một hồi Không thấy cô trả lời Chỉ thấy những tiếng khóc thúc thích Nứt nghẹn lên tận cơn. Ờ... Thôi có chuyện gì cứ nói với anh nè Giúp đỡ giúp cho Khóc vậy em thương lắm Nhưng tưởng cô gái không nói gì Thì đột nhiên cô lên tiếng Nhưng cái giọng nói thì lúc xa lúc gần nhưng dường như cứ nhắm vào lỗ tai của thằng quý mà xoáy thẳng vào em bị người ta hàm hiếp bị chặt xác rồi cho vào lò đốt thành tro em đau lắm em nóng lắm anh ạ dứt câu cô gái ngẩng phát mặt lên rồi đứng thẳng người thằng quý tái mét giọng lắp bắp run rẩy khi nó nhận ra người con gái ấy không ai khác mà chính là cô thi. Cô vẫn mặc bộ quần áo trắng y như lúc nãy, nhưng bây giờ đã bị cháy xém đi gần hết rồi. Đầu trọc lóc, da dẻ chỗ đen chỗ đỏ, và đặc biệt là trên miệng của cô, máu cứ phun ra từ nãy tới giờ không ngừng. Mắt cô trợn trừng lên toàn lòng trắng, lông mi, lông mày thì bị cháy xém toàn bộ, nhìn đáng sợ vô cùng. Thi bước đến chỗ thằng quý nhưng là bước bằng hai cái đầu gối, cứ nhấp nhả nhấp nhổm. lại tại mày, chứ chứ không phải tại tao, cút đi, đừng đừng đừng đến tìm tao nữa." Thằng Quý vừa nói vừa đi lùi, do không để ý đường mà ngã dúi dụi xuống đất. Tay nó vớ lấy những cục đá, ném liên tiếp về phía hồn ma cốt thi. Nhưng dường như không ăn thua. Hồn ma của thi nhanh như cắt, chồm hẳn lên người thằng Quý. dưới sát khuôn mặt đầy máu me Phả ra cái hơi lạnh đến cùng cực vào mặt nó thì hôn thằng quý ngấu nghiến nhưng hễ hôn tới đâu thì máu me đen xì lại trào ra cứ thấy tuôn ồng ộc vào mồm của thằng quý lẫn trong đó là những mẫu phụng của lưỡi rơi xuống thằng quý hoảng hồn đẩy vội cái xác cô thi ra Cậu, tha tha th th th th th cho tôi đi tôi tôi tôi xin cô mà Hồ ma của Thi cười lên khanh khách nói <cười> Tha hả sao? Mày có tha cho tao không hả quý? À Không phải mày thích gái lắm hay sao? Tao bây giờ là của mày tất Quý à Không không không Thằng quý leo lên xe Phóng như bay về nhà Đằng sau vẫn còn vang lên tiếng cười mang trở của cô Thi Khi cô bài phút lên đỉnh của cây gạo Về gần đến nhà, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì. Nó phi thẳng xuống dưới cái sưởng trạng. Vì nó nghĩ giờ này chỉ có bốn nó mới ở đây. Và nó sẽ được an toàn. Nhưng khi vừa vào tới nơi, thì nhà sưởng trống không. Không một bóng người. Thằng Quý Quảng hồn bật dội cái bóng đèn. Nhấp nháy vài lần thì cuối cùng cũng sáng lên. Đang định thần lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Vớn lấy cái khăn lao đi vết máu trên miệng. Móc cho nôn trả hết toàn bộ Nó lấy cốc nước tu lên ẩn ực mắt đảo liên hồi xung quanh nhà xưởng Như sợ hồn ma của cô Thi Sẽ lại tìm đến Lâu điện thoại ra định gọi cho bố Thì chẳng hiểu sao nó lại hết pin Mẹ nó Chuyện gì như vậy Tăng Quý bực dọc ném luôn cái điện thoại Vào tượng Hai bàn tay nắm chặt vào nhau Mà gạo trúng Mẹ nó còn cúng Được rồi mày nghĩ bố mày sợ sao đến đây tao giết mày một lần nữa chưa dứt cầu thì bóng đèn của nhà xưởng vụt tắt đi thằng quý vớ lấy con dao khu loạn xạ mà không cần biết là đâm chém trúng ai hay không à mày mày chết mẹ mày rồi dưới ánh trăng sôi tỏ thằng quý nhìn thấy một cái bóng đen đang từ từ bước đến chỗ mình từ phía ngoài cửa không cần nói câu gì nó lao đến như một cơn gió, giơ con dao trượt lên bổ thật mạnh xuống cái bóng kia. Chỉ nghe thấy một tiếng phập, con dao cắm thẳng vào đầu cái bóng đen đến ngập gần hết cả lưỡi. Cái bóng đổ gục xuống, thằng quý như phát điên, nó ngồi hẳn lên người cái bóng, chút con dao mà chém liên tiếp xuống cổ, xuống người cái bóng, mà không cần biết đó là ai, vừa chém nó vừa cười lên man trận. đang hàng xài đầm chém thì bóng đèn trong xưởng bật sáng trở lại thằng quý ngơ ngác nhìn quanh rồi nhìn xuống cái bóng mà mình vừa chém kia thì con dao trên tay rơi lông con xuống đất khi nó nhận ra người mà nó vừa giết không phải hồn ma cu thi mà chính là mụ kim mẹ của nó số là tối đến cũng có mấy người hàng xóm sang gửi ít độ để cho ông phú trang hộ vừa thu tiền xong Hẹn người ta đi về để sáng mai qua lấy Thì tự dưng ông Phú kêu mệt Đầu óc choáng vắng Ông đứng không vững Bộ kim mới dìu ông về nhà Chạy vải thuốc thang cho ông Mãi đến tận 10 giờ Mới thấy ông đỡ đi thế là mụ cũng leo lên giường mà ngủ luôn Quên cả việc để quên cái phí ở dưới sưởng Nửa đêm tỉnh giấc nhớ ra Mụ mò xuống dưới sưởng Thì thấy đèn điện tối ôm Đang mò mẫm cái công tắc Thì chẳng biết từ đâu Bóng của thằng Quý lao đến Vùng con dao lên mà chém tới tấp Mũ không kịp ú ớ câu gì Đã ọc máu chết ngay tại chỗ Xác của mũ kim bị thằng Quý chém đến nát bét Đầu bị bổ ra thành nhiều mảnh Máu tươi phục ra tứ tung Đôi mắt trộn cả con ngươi ra ngoài tay chân người ngợm đều bị bầm nát bấy Chẳng còn hình thù gì nữa Một cái chết không toàn thây Đã tìm đến mũ Như một sự trả thù cho những việc mụ đã gây ra. Có không, mẹ ơi, con, con xin lỗi, là, là, là tại nó, tại nó. Thằng Quý ngồi sập xuống dùng hai tay chống xuống đất, mà bò lùi ra phía sau. Thì đột nhiên lùi trúng cái gì đó. Sần sùi, ưng ướt. Tay nó chạm vào cảm giác lạnh đến đỉnh đầu. Ngước mắt nhìn lên. Thì đúng lúc cái thứ kia cúi đầu xuống, Máu mũi lẫn máu mồm nhỏ tông tổng lên mặt của thằng Quý Tanh đến lợm cả giọng đi Không ai khác Chính là hồn ma của cô Thi Thi cười lên nham nhở Cười đến đâu Máu phun trả đến đó <cười> Thế nào Cảm giác giết người thân Mày thấy như thế nào Tôi, tôi, tôi xin cô Tha cho tôi đi Đừng để, để giết tôi mà Tôi sẽ ra đầu thú Thằng quý quỳ mập xuống Mà phái hồn ma cô thi như thế sao Muộn trời quý à Giờ tao muốn mày chết Để tao hả được nỗi nhục Thì bị mày hãm hiếp Nhanh lên Xuống đây với tao Thế nhặt lấy con dao thái Ở dưới đất Nhanh như cắt vung lên Đâm ngang mồm của thằng quý Rồi chút ra thật nhanh Ngay lập tức mồm của nó bị xé ngang ra làm đôi Nguyên một cái hạm dưới Bể xuống tới tận dưới cổ Báo mè phúng ra thành dòng Quý chỉ ú ớ trong miệng mà không nói ra được thành lời Thì đưa con dao lên ngang miệng nhịn, Rồi cười đên khanh khách Thằng quý lúc này do mất quá nhiều máu Nó rơi vào trạng thái mê man, Lúc tỉnh lúc không Nó nhìn thấy hồn ma cô thi Đang lôi sền sạch linh hồn của mẹ nó Đến chỗ cái lọ cho đẩy bà vào bên trong thằng quý cạo lên đau đớn cùng cực sau khi giải quyết xong mụ kim cô từ từ tiến đến chỗ thằng quý tay vẫn cầm con dao thái lan sáng bóng cô ngồi hẳn lên người của nó vung con dao lên xoay ngược lưỡi dao lên trên và đâm thẳng vào cổ họng của thằng quý thằng quý giải đành đạch y như con lợn bị chọc tiết nó dùng chút hơi tàn cuối cùng mà bò đến cái lò Nơi đó lửa đang cháy rực Mở cửa lò ra Mà chui vào bên trong Y hệt như mẹ của mình Và cũng để lại giải thoát cho chính mình Chỉ nghe thấy những tiếng kêu đau đớn phát ra từ bên trong Nhưng dường như không ai nghe thấy Kết thúc cuộc đời của một tên tàn bạo Giả mang Vô nhân tính Nếu có ai đó đi ngang qua Họ sẽ nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do thằng Quý tự tay giết mẹ mình Rồi tự tay kết liễu cuộc sống của mình Chứ chẳng có ai giết nó cả Thì cứ đứng ở đó Ánh mắt đỏ ngầu Nhìn nó trừng trừng Cho đến khi toàn bộ mọi chuyện kết thúc đi Cô cũng tự tự mà biến mất Đến sáng ngày hôm sau Một người dân đi qua phát hiện ra sự việc vội dàng chạy về báo cho ông Phú Ông cùng với mọi người Kéo xuống nhà xưởng của mình Thì đập cho mắt là cảnh tượng xác người vợ Đã bị băm nát bét Không nhận ra được nhân dạng Còn thằng Quý Nó nằm gọn trong cái lò tràn Chỉ có hai bàn chân lộ ra ngoài Khi công an đến nơi Họ lôi xác thằng Quý ra Thì chỉ còn phần đầu gối trở xuống Toàn bộ nửa thân trên Đã bị thiêu cháy đen Ông Tiến lúc đó cũng có mặt Nhưng ông không hiểu chuyện gì xảy ra Ông chỉ nghĩ thằng này nó lên cơn ngáo Tự giết mẹ rồi tự vẫn đi Nhưng ngay trong tối hôm đó Hồng Ma Cô Thi hiện về báo mộng cho ông Cô khóc mà than thở với bố lần sau cuối Bố ơi Con xin lỗi bố Con là đứa con bất hiếu Xin bố hãy tha thứ cho đứa con gái này Con bị thằng quý cho mẹ nó hãm hại Nhưng con đã báo thù được rồi bố yên tâm. Cha mong bố hãy cố gắng sống thật tốt. Giữ gìn sức khỏe nghe bố. Nếu có kiếp sau, con chân mong mình là con của bố. Con xin biệt bố. Ông tiếng bật dậy. Mồ hôi đã chảy ra từ khi nào trên mặt. Biết là con gái đã chết thật rồi. Ông đau đớn lắm, nhưng cũng phải chấp nhận cái sự thật thôi. Kẻ thù ác đã phải trả giá Nhưng cũng kể từ đó Người dân trong làng không còn thấy ông xuất hiện nữa Có lẽ ông đã đi đến một nơi khác Để tìm cuộc sống bình yên cho mình Trời xa cái nơi đau thương này Mặc dù đây là nơi ông sinh ra và lớn lên Còn đối với ông Phú mất đi cả vợ lẫn con Từ một người hiền lành tốt tính Hoặc bác chịu khó Ông như hóa điên Suốt ngày đi lang thang ngoài đường Cười nói điên dại Gặp ai cũng nhận họ là vợ và con của mình Tối đến thì ông quay về cái lò rèn. Chú vợ bên trong nằm cạnh cái lò Đã gắn bó với ông suốt nhiều năm qua Mà khóc lên như một đứa trẻ Cái lò rèn cũng đã bị công an niêm phong Phục vụ cho việc điều tra Nhưng cứ hàng đêm Cứ ai đi qua Họ đều nghe thấy tiếng nỉ non Tiếng dao đầm chém loạn xạ. Hay là những tiếng kêu đau đớn Tiếng ai oán của ba người đã từng bỏ mạng nơi đây vang lên ở bên trong Nghe đến trợn cả người về sao người ta cũng tránh luôn không đi con đường đó nữa Để tránh nghe hay gặp phải những thứ không muốn gặp Người dân làng phước vũ họ cũng nhanh chóng quên đi câu chuyện Mà bắt kịp trở lại với cuộc sống bộn bị, Cơm áo gạo tiền vốn đã gắn liền suốt bao nhiêu năm qua ở đây Nhưng nếu cứ hệ ai mà nhắc đến câu chuyện ở đâu rèn tốt, bền và sắt thì không ai là không quên được ông Phú Lò Tràng của năm nào. Giờ cũng chỉ còn là những ký ức trong mỗi người dân nơi đây. Một ký ức đau buồn, xen lẫn với sự thương cảm dành cho ông.